Dù nó, thừa bệnh tỉnh của con bé này nặng lắm, sợ khó mà khỏi. Các người cũng nên lo đổ hậu sự cho nó, mượn cách sung xem sao. mày ra mà khỏe thì chúng mình cũng được rảnh ràng. Lỡ có việc gì xảy ra cũng mà không đến nỗi nước đến chân mới nhảy. Và lại hai hôm nay nhà mình còn lắm việc nữa kia đấy. Phượng thư vâng lời giả mẫu lại hỏi tử quyên một hồi, Nhưng cuối cùng cũng chẳng biết ai để lộ chuyện. Giả mẫu buồn bực nói, Kẻ con từ khi nhỏ ở với nhau, Thần thiết nhau là lẽ thường, Nhưng à, bây giờ hôn lớn đã hiểu việc đời, Cũng nên là phân biệt mới đúng là thân phận người con gái. Xứng ngang với lòng yêu thương của ta, Nếu quả bộ nó có ý gì khác, Thì còn ra người thế nào nữa? Có phải là ta hoài công thương nó không? Xem như là điều các người nói nó, Thì ta có phần không an tâm. Về đến nhà, Sả Mẫu lại gọi tập nhân tín hỏi. Tập nhân nói lại đầu đuôi những điều Đã nói với Vương Phu Nhân hôm trước Và tình hình của Đại Ngọc vừa rồi. Sả Mẫu nói, Vừa rồi ta thấy nó vẫn còn tỉnh táo. Chuyện ấy ta hết không thể nào hiểu được. Nhà chúng ta đây, việc khác cố nhiên là không có. Còn cái thứ tâm bệnh ấy lại càng không thể có. Còn lầm mà nếu mắc bệnh khác, thì mất đá bao nhiêu tiền ta cũng bằng lòng. Nhưng nếu là bệnh ấy, thì chẳng những không chữa được, mà ta cũng chẳng thương. Phượng Thư nói, việc em lâm bà cũng không cần lo liệu. Đã có à, anh hai nó, ngày nào cũng à, đi với thầy thuốc đến trông non. Việc quan trọng là bên nhà có cô cháu. Sáng nay nghe nói, nhà cửa đã gần xong xuôi cả rồi. Giờ đây à, có lẽ bà và Thiến qua bên ấy, cháu hòa cũng sang để cùng bàn bạc. Có điều à, bên nhà cô cháu, có em bảo ở đấy, nói chuyện không tiện. Thì bằng à, mời cô cháu đêm nay sang đây cùng bàn bạc cho xong, thế là có thể lo liệu được ạ. Giả Mẫu và Vương Phu Nhân đều nói, Cháu nói phải đấy, hôm nay muộn quá, để mai ăn cơm xong. Tất cả mẹ con bà cháu sẽ sang bên ấy. Nói xong Giả Mẫu ăn cơm chiều, Vương Phu Nhân và Phượng Thư về nhà. Hôm sau Phượng Thư ăn cơm sáng rồi qua nhà Giả Mẫu, muốn thử Bảo Ngọc xem thế nào, liền đi vào phòng anh ta và nói, Có điều rất mừng chú Bảo ạ. Ông nhà đã chọn ngày tốt cưới vợ cho chú Chú có thích không? Bảo Ngọc nghe nói Cứ nhìn Phượng Thư mà cười Và khẽ gật đầu Phượng Thư cười nói Cưới cô Lâm cho chú Có được không ạ? Bảo Ngọc càng cười to lên Phượng Thư thấy thế Cũng không dám đoán ra anh ta tỉnh hay mê Liền nói tiếp Ông nhà nói Chú mà lành mạnh Thì mới cưới cô Lâm cho Nếu cứ ngớ ngẩn như thế Thì không cưới cho đâu Bào Ngọc Bỗng nghiêm nét mặt nói Tôi không ngỡ ngẩn đâu Chị mới lặng ngỡ Rồi đứng dậy nói Tôi đi thăm em Lâm đây bảo à cho cô ta yên lòng phượng Thư vội càng lại nói Em Lâm đã biết rồi Bây giờ sắp làm cô dâu mới Cô ta thẹn không chịu gặp chúng đâu Cưới về đây Thì rồi cô ta có phải gặp tôi hay không Phượng thư nghe nói vừa lo lắng nghĩ bụng. Lời nói của nhân quả nhiên không sai. Ngài nhắc đến em Lâm, tùy chu ấy vẫn còn nói nhảm, nhưng mà xem bộ tỉnh hơn nhiều. Nếu thật tỉnh rồi, sau này cưới về không phải là cô Lâm, vỡ là câu chuyện xa thì điều rắc rối này mới thật là khó xử. Phượng thư nén cười mà nói: "Chú có tử tế thì cô ta mới chịu gặp, nếu cứ ngây ngây phải phải" thì cô ta không chịu gặp đâu. Thôi thì có một quả tin, trước đây đã sao cho em lâm rồi. Nếu cô ta đến, thì thế nào cũng mang tin sang, và đặt nó vào lòng tôi. Phượng Thư nghe nói câu ấy, biết là nói điên, liền sang bên giả mẫu vừa cười vừa kè lại. Giả mẫu nghe vậy, vừa cười vừa thương, nói, cả cũng đã nghe rồi, bây giờ hãy để mặc nó. Bảo con tập nhân ạ, Tàn ủi nó. Chúng ta đi thôi. Nói đến đây thì vương phu nhân vừa đến rồi cùng nhau sang nhà sĩ Tiết. Tới nơi họ chỉ nói lo cho việc bên này nên đến thăm. tiếp phu nhân rất cảm kích. Nói chuyện tiếp bàn một chút rồi uống trà. tiếp phu nhân định cho người báo tin với bảo thoa, phượng thư vội vàng ngăn lại. Thôi, cô không cần phải nói với em bảo làm gì ạ rồi chị ta lại cười nói với tiếp phu nhân. Lần này cụ tôi đến đây, một là thăm cô, hai là cũng có câu chuyện, định mời cô sang bên nhà bàn bạc. Bà tiếp phu nhân nghe nói gật đầu. Ừ, phải đấy. Mọi người nói chuyện sum một lúc rồi về. <cười> Hôm ấy khoảng nhiên tiếp Phu Nhân sang gặp Phạm Mẫu Rồi đến nhà Vương Phu Nhân Chị em nhắc đến chuyện Vương Tử Đằng Lại khóc khóc một hồi Rồi tiếp Phu Nhân nói Vừa rồi tôi sang nhà cụ Cháu bảo ra chào Thấy là vẫn khỏe quá như thường Chỉ hơi vậy thôi Sao à các người nói dễ sợ thế Phần thư nói Dạ thực ra thì cũng không sao đâu ạ Có điều bà cháu cứ lo lắng Hiện giờ ông lớn cháu lại phải lên đường đi nhậm chức ở ngoài thằng biết bao giờ mới về được Theo ý cụ bà cháu Chưa nhất là để ông lớn cháu nhìn thấy chú Bảo Nên cửa lên nhà thì cũng yên lòng Thứ hai là nhận tiện cũng làm cách sung cho chú Bảo Mượn cái khóa vàng của cô Bảo chấn áp tả khí còn lẽ chú ý sẽ phải hẳn thế ạ Tiếp phụ nhân cũng bằng lòng chỉ sợ bảo Thoa Còn có điều gì ấm ức trong lòng liền nói Thế cũng được, có điều quả chúng ta phải tính toán cho kỹ Vương phụ nhân theo lời phượng thư bàn với Tiếp phu nhân lại nói giờ bên nhà gì ít người Thì bằng tất cả đồ nữ trang hãy hoàn thắng Ngày mai bảo cháu Thoa đi nói với cháu bàn Một mặt ở đây làm lễ đưa sâu một mặt là tìm cách lo liệu tiền qua cho nó. Vương nhân không hề nói gì, đến tâm sự của Bảo Ngọc lại nói thêm. Vì đã bằng lòng ra, thì cao sức sâu đi, công việc xong ngay được ngày nào, chúng ta xứng yên tâm nghỉ Đang nói thì Phạm Bảo Xai yên ương qua hỏi Kim. Cái nhân ki sợ Bảo Thoa có điều thắc mắc trong lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào Lại thấy tình hình như thế, đành phải vâng lời. Yên ương về chỉnh với phả mẫu, phả mẫu rất mừng, Lại sai yên ương sang nhờ tiếp Phu Nhân nói võ với Bảo Thoa, Hỏi để Bảo Thoa phát mắt. Tiết Phu Nhân cũng vâng lời, Hai bên đều bàn định cho vợ chồng Phượng Thư đứng ra lạc mối. bạn xong mọi người ra về, Thì em Phương Phu Nhân lại nói chuyện đến lửa đêm mới ngủ. Hôm sau tiếp phụ nhân tại nhà đem chuyện bàn ở bên này nói kỹ cho bảo Thoa nghe và nói thêm Mẹ đã nhận lời rồi Bảo Thoa ban đầu cúi đầu không nói gì Sau lại chảy nước mắt tiếp phụ nhân lựa lời khuyên giải rồi bảo Thoa trở về phòng mình Bảo Cầm cũng theo đi để khuyên giải tiếp phụ nhân lại nói cho Tiết Khoa biết và bảo anh ta Ngày mai à cháu đi Một là xem quan sự ra sao hay là tin cho anh cháu biết việc này Rồi về mau Tiết Khoa đi 4 ngày rồi về trình với Tiết Vô Nhân Việc anh cả quan trên đã chuẩn y Là lỡ tay đánh chết người Chờ Tiết Khoa một lần nữa sẽ mặc lên trên Anh cả bảo chúng ta phải sắp sẵn tiền bạc chuộc tội Còn việc cô em thì anh ấy nói Mẹ làm chủ là tốt Gấp rút lo liệu như thế Cũng đỡ được một ít bạc Đừng có chờ đợi Nên lo liệu như thế nào Thì cứ làm đi thôi Tiết phụ nhân nghe nói mừng sỡ Vì tiết bàn có thể về nhà Nếu lo xong việc bảo thoa Thì cũng yên tâm được nhiều Cho nên xem bộ Bảo thoa hình như bằng lòng Nhưng bà ta vẫn nghĩ Mặc dù thế Nó là con gái Xưa này lại hiến thuận và biết giữ lễ Biết mình nhận lời rồi thì nó cũng chẳng có thể nói gì. Tiết phụ nhân nghĩ thế rồi bảo tiết hoa. Cháu sắm một bức xanh thiết, viết 8 chữ lên trên rồi sai người đưa sang bên nhà cậu hai liễn hỏi rõ ngày tư lễ để chúng ta có thể đặt sẵn sàng. Chúng ta sẵn định không mời mọc bà con bạn bè. Bạn bè của anh cháu như cháu đã nói đều là hạng người tập bậy. Còn bà con thì chỉ có hai nhà họ giả và họ vương. Này họ giả là họ sai, họ vương thì ở Kinh chẳng có ai. Việc cả gà cô xử nhà họ chẳng mời nhà mình. Này nhà mình cũng không cần cho họ biết làm gì. Chỉ cần mời ông Trương Đức Huy đến nhờ ông ta trông non xếp đặt ít nhiều. Ông ta là người có tuổi thế nào cũng hiểu được việc hơn. Tiết Khoa vân lời sai người đưa canh thiết đi